Mời các bạn cùng nghe, lắng nghe gió hát Không có câu văn hoàn hảo Cũng như chẳng có nỗi tuyệt vọng hoàn toàn Một nhà văn tôi tình cờ quen biết khi còn học đại học Đã nói với tôi câu này Phải rất lâu sau đó tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói Nhưng ít ra tôi đã xem nó như những lời an ủi. Tuy vậy tôi luôn thấy nỗi tuyệt vọng cồn cào Mỗi lúc định viết một điều gì Bởi phạm vi những gì tôi có thể viết rất giới hạn Nói như tôi có thể viết về voi Nhưng có lẽ sẽ chẳng biết viết gì về người huấn luyện voi Đại loại là vậy Tôi mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan đó Suốt 8 năm trời 8 năm đó là một quãng thời gian dài Miễn có thái độ ham học hỏi từ mọi điều Thì việc già đi hẳn cũng chẳng đau khổ mấy Mọi người vẫn thường nghĩ thế Từ khi bước qua ngưỡng tuổi 20 Tôi cố duy trì chiếc lý sống đó Kết quả là Vài lần bị đấm, bị lừa dối, bị hiểu lầm Và đồng thời có được những trải nghiệm lạ kỳ Nhiều loại người tìm đến tôi tâm sự Bước ngang qua tôi bằng những bước chân gây bút nhói Như thể đang đi qua một cây cầu Rồi không bao giờ quay trở lại Suốt quãng thời gian đó Tôi ngậm miệng chẳng nói lên một lời Đó là cái cách tôi nhớ đến những năm cuối tuổi 20 của mình Giờ đây tôi đã sẵn sàng để kể về nó Vẫn chưa có bất kỳ vấn đề nào được giải quyết Và có lẽ vẫn sẽ nguyên như thế Khi câu chuyện này kết thúc Rốt lại Tiếc không phải phương cách để tự chữa lành chính mình Mà chẳng hơn gì Ngoài những cố gắng nhỏ nhoi Trong nỗ lực tự chữa lành đó Tuy vậy, thật khó khăn để có thể kể hết sự thật Tôi càng cố gắng thành thật Những câu từ chính xác lại càng lặn sâu hơn vào trong bóng tối Tôi không có ý biện hộ Ít ra, điều tôi kể ra đây Là những gì chất lọc nhất tồn tại trong tôi lúc này Không thêm bớt điều gì Dù vậy, tôi cũng đang nghĩ thế này Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì tương lai có lẽ tôi sẽ có thể tìm thấy một tôi đã được chữa lành sau mấy năm hay mấy chục năm không biết nữa. Lúc đó, những con voi sẽ lại quay về đồng cỏ và có lẽ tôi sẽ bắt đầu kể về thế giới này với những ngôn tử đẹp đẽ hơn nhiều. Tôi đã học rất nhiều từ direct Huffield về những câu văn. Lẽ ra tôi phải nói rằng hầu như tất cả tôi đều học được từ ông. Đáng tiếc, Huffield là một nhà văn thất bại Nếu đã đọc tác phẩm của ông, hẳn bạn sẽ hiểu, câu văn khó hiểu, cốt truyện dối rắm và chủ đề ấu trĩ. Tuy nhiên, ông là một trong số ít nhà văn vĩ đại, có khả năng đấu tranh bằng cách biến ngôn tử thành vũ ký. Tôi nghĩ, nếu so sánh với những nhà văn cùng thời như Hemingway, phong cách chủ nghĩa tiền vệ của Huffield, hoàn toàn không hề thua kém. Đáng tiếc, đến cuối đời, ông cũng chẳng thể xác định rõ đối thủ mình chiến đấu là ai. Cuối cùng, ông thất bại. Ông đã tiếp tục cuộc chiến thảm bại của mình suốt 8 năm 2 tháng trước khi tìm đến cái chết. Vào một sáng chủ nhật trong lành của tháng 6 năm 1938, ông nhảy từ đình tòa nhà Empire với chân dung hiếp le ôm trong tay phải và chiếc ô mở bung bên tay trái, không khác gì lúc sống. Cái chết của ông cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng. Quyển sách đầu tiên của ông chưa từng được tái bản. Tôi có được lần đầu là vào một mùa, mùa hè oi bức khi đang học lớp 9 chính xác lúc đó tôi đang đau đớn với căn bệnh gia liễu trầm trọng ngày vùng bẹn 3 năm sau khi cho tôi quyển sách đó cậu tôi mắc bệnh ung thư ruột cả người như bị cắt lát với dây nhợ chèn đặc những lỗ ra vào vào trên người ông mất trong đau đớn lần cuối tôi gặp ông cơ thể ông nhăn nhúm có màu đỏ bầm trông như một con khỉ tinh quái tôi có bạn ông cậu một người chết ở ngoại ô thượng hải ông mất vì dẫm phải địa lôi do chính mình cài hai ngày sau khi chiến tranh kết thúc Ông cậu thứ ba, người duy nhất còn sót lại, trở thành ảo thuật gia và đi biểu diễn quanh các con suối nước nóng khắp nước. Huffield từng viết về một câu văn hay như sau, viết văn không khác gì việc xác định khoảng cách giữa bản thân với mọi điều quanh mình, do đó điều cần thiết không phải cảm xúc mà là thước đo. Vào năm Tổng thống Kennedy mất, tôi bắt đầu rủ rè trải tầm nhìn ra quanh mình với chiếc thước đo bên tay. Kể từ đó đã 15 năm trôi qua. Trong 15 năm, tôi thật sự đã vứt bỏ tất cả mọi điều, chẳng khác gì chiếc máy bay hỏng máy, hàng hóa trong cabin bị vứt đi để giảm tải, cái đó là ghế ngồi và cuối cùng là nữ tiếp viên xinh đẹp. Suốt 15 năm, tôi đã vứt tất cả mọi thứ tồn tại trong tôi và đổi lại, nơi đó là một sự trống rỗng. Tôi không chắc hành động đó là đúng hay sai, dù thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi sợ hãi khi nghĩ đến những gì còn sót lại nơi mình khi tuổi già và cái chết đón đợi. Có lẽ đến một mẫu xương cũng chẳng còn sau khi tôi được hòa thiêu. Kẻ ác tâm sẽ chỉ gặp toàn ác mộng. Nếu tâm càng thêm ác độc, đến giấc mơ cũng chẳng còn. Bảo ngoại quá cố của tôi luôn nói vậy. Vào đêm ngoại mất, điều đầu tiên tôi làm là đưa tay chậm rãi vuốt mắt bà nhắm lại. Ngay lúc đó, cơn mộng bà mãi ống ấp suốt 79 năm trời cũng dần tan biến như cơn mưa mùa hạ oi nồng rơi trên con đường dài nhựa. Sau đó chẳng còn gì sót lại. Một lần nữa, tôi sẽ viết về việc viết lần cuối cùng. Với tôi, viết là một việc đau khổ. Tôi đã từng không viết dòng nào suốt một tháng trời. Tôi cũng đã từng viết mê mải suốt ba ngày ba đêm. Nhưng đến cuối mọi câu chữ đều hóa ra vuông nghĩa. Dù vậy, viết cũng là một điều hạnh phúc vì việc gán nghĩa cho những câu từ có lẽ dễ dàng hơn so với những khó khăn phải sống. Tôi hiểu ra thực tế đó khi mới 17 tuổi. Lúc đó, Tôi đã hốt hoảng đến nỗi không thể mở miệng nói câu nào suốt một tuần liền. Giả có thái độ thông minh hơn một chút thôi, tôi đã có thể xếp đặt thế giới theo ý mình, mọi thứ giá trị sẽ thay đổi và cả thời gian cũng sẽ chuyển dòng. Tôi có cảm giác như vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ nhận ra đó là cái bẫy khi thời gian trôi đã đủ lâu. Tôi gạch một đường kẻ chia đôi quyển sổ của mình, phía trái ghi ra tất cả những gì tôi có được vào thời điểm đó, trong khi phía phải Tôi ghi tất cả những điều mình đã mất Những thứ đã biến mất Những thứ tôi đã trả đạp Những thứ tôi chỉ vậy mà vứt bỏ Những thứ tôi đã hy sinh Những thứ tôi đã phản bội Tôi đã chẳng thể ghi ra tất cả cho đến hết Có một khe vực thẳm sâu Chia cách giữa điều chúng tôi cố gắng thấu hiểu Và điều chúng ta thực tế thấu hiểu Không cần biết thước đo ta mang theo dài đến đâu Chúng ta cũng không thể đo được độ sâu của nó Điều tôi có thể viết ra đây Đơn thuần chỉ là một danh sách Không phải tiểu thuyết, chẳng phải văn chương cũng không là nghệ thuật chỉ là một chư dài ghi chép với đường kẻ chia đôi trang giấy Trong khi đó thông điệp nó chứa đựng có lẽ là rất ít Nếu hứng thú với nghệ thuật hay văn chương tốt hơn bạn nên đọc các tác phẩm của người Hy Lạp vì hệ thống nô dịch rất cần thiết để tạo ra nghệ thuật chân chính Đó là điều đã diễn ra vào thời Hy Lạp cổ người nô lệ đóng thuế dụng đất chế bia thức ăn, chèo thuyền Trong khi những thị dân đắm mình trong việc sáng tác thơ ca dưới ánh dương địa trung hải và chấp nối những con tính, đó được gọi là nghệ thuật. Những câu văn tôi có thể viết chỉ giới hạn đến đó, chẳng khác gì một người trà rửa tủ lạnh trong bếp vào lúc 3 giờ sáng. Vậy đấy, người đó chính là tôi. Câu chuyện này bắt đầu ngày 8 tháng 8 năm 1970 và kết thúc 18 ngày sau đó, tức là ngày 26 tháng 8 cùng năm. Quảng hết bọn nhà giàu ra biển cho xong hai tay vẫn đặt trên quầy chuột quay sang phía tôi với vẻ mặt u ám rồi chửi như vậy cũng có thể chuột đang gửi chiếc máy và cà phê đặt phía sau tôi vì tôi và chuột đang ngồi cạnh nhau bên quầy ba thực tế cậu ta không cần phải quay sang phía tôi để chửi rủa nhưng nếu đã lớn tiếng như mọi khi chuột xe lại nốc bia với nét mặt thỏa mãn và lại cũng chẳng ai xung quanh thấy phiền cái giọng lanh lạnh của chuột quán bar nhỏ chật kín khách Và mọi người đều trò chuyện to tiếng, không khí nơi đây chẳng khác gì trên một con tàu sắp sửa đắm đến nơi. Bọn roi bọ, chuột lầm bầm lắc đầu như thể cảm thấy rất giận dữ. Bọn nó chẳng biết làm đếch gì cả, cứ trong bộ mặt hãnh tiến ta đây giàu có của chúng là đã thấy tổng. Tôi chỉ gật đầu trong lúc dán chặt môi vào miệng chai bia mỏng tanh. Sau đó, chuột không nói gì thêm, vừa xoay lợt bàn tay đặt trên mặt quầy. Như thể đang sưởi ấm những ngón tay gầy cuộc của mình bên đám lửa Chuột vừa chăm chú ngắm nhìn chúng Còn tôi cứ lở đi và ngước nhìn trần nhà Chuột sẽ chẳng tiếp tục câu chuyện Nếu chưa lần lượt xăm soi đủ hết 10 đầu ngón tay của mình Luôn là vậy Suốt mùa hè oi bức như bị ám Tôi và chuột đã uống hết số bia tương đương thể tích một hồ bơi dài 20 mét và vứt số vỏ đậu phộng dày đến 5cm trên mặt bàn quán J-Spa. Mùa hè năm đó, quả thật buồn tẻ và có lẽ sẽ chẳng chịu trôi qua nếu chúng tôi không làm những điều tương tự. Bên quầy quán ba có treo một bức tranh khắc gỗ đã ám màu khói thuốc. Khi thấy đã quá tẻ ngắt, tôi nhìn mãi bức tranh đó suốt hàng giờ liền quên cả ăn. Trong mắt tôi, bức tranh có đường nét như những bức vé thường dùng trong các trắc nghiệm road chat. Đó trông như hai con khỉ mộ xanh lá đang ngồi đối diện và ném hai quả bóng quần, gần như lép xẹp vào nhau. Khi tôi nói điều đó với Jay, người pha chế, anh ta thoáng nhìn bức tranh một lúc, rồi hờ hững bảo. Ờ, cũng giống đấy. Thế thì hàm ý gì nhỉ? Tôi hỏi. Còn khỉ bên trái là cậu, còn con bên phải là tôi. Nếu tôi ném chai bia về phía cậu, thì cậu sẽ quảng tiền thanh toán cho tôi. Tôi uống bia của mình với cảm giác thán phục. Thật tẩm. Chuột lặp lại mấy lời ban nãy khi đã kiểm tra xong các ngón tay của mình từng ngón một. Đó không phải lần đầu tiên chuột hóa mạ người giàu, cậu ta thật sự rất cách người giàu, mặc dù gia đình chuột cũng phải nói là khá giàu. Mỗi lần tôi nhắc đến điều đó, chuột sẽ lại cãi. "Đó không phải là lỗi của tớ. Có lúc phần lớn là khi đã uống quá nhiều bia," tôi bảo. "Không đâu, đó là lỗi của cậu." Sau khi nói vậy, hiển nhiên tôi không thấy thoải mái cho lắm, bởi vì thật ra chuột cũng có lý. Theo cậu, vì sao tớ lại ghét người giàu đến vậy? Đêm đó, chuột nói tiếp lời mình. Đó là lần đầu câu chuyện của chúng tôi đi tiếp đến tận đấy. Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tớ bảo cậu biết, tớ ghét bọn nhà giàu, vì chúng chẳng suy nghĩ gì cả. Giả không có đèn pin hay thức kẻ, chắc chúng cũng chẳng thể tự gãi lấy lưng mình. Tớ bảo cậu biết, đó là cách nói đặc trưng của chuột. Vậy sao? Ừ, chúng chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì quan trọng cả. Chúng chỉ giả vờ nghĩ ngợi. Theo cậu. Sao chúng lại như vậy chả biết Vì chúng chẳng cần phải suy nghĩ Để làm giàu Quả thật người ta cần động não đôi chút Nhưng để tiếp tục giàu có Người ta không cần làm gì cả Cũng như vệ tinh nhân tạo Chẳng cần dùng đến nhiên liệu Chỉ cần xoay quanh mãi một chỗ là đủ Nhưng tớ thì không như vậy Cậu cũng không Chúng ta phải suy nghĩ liên tục để có thể sống Nghĩ từ việc thời tiết ngày mai thế nào Cho đến kích thước nắp chặn lỗ thoát nước bồn tắm Đúng không Ừ Đúng thế đấy Sau khi nói hết những gì muốn nói Chuột mò tìm khăn giấy trong túi Rồi xìm mũi thật mạnh Như thể buồn chán lắm Tôi chẳng biết được chuột nghiêm túc đến mức nào Khi nói những lời đó Gì thì cuối cùng mọi người đều sẽ chết cả Tôi nói ý rõ xét Cái đó thì chắc hẳn rồi Một lúc nào đó mọi người đều phải chết Nhưng mà họ đã phải sống ít nhất 50 năm Cho đến lúc đó Tớ bảo cậu biết sống 50 năm Suy nghĩ đủ điều thì mệt nhọc hơn nhiều So với sống suốt ngàn năm chẳng nghĩ gợi gì cả Đúng không? Điều đó thì đúng thật Tôi gặp Chuột vào mùa thu 3 năm trước, thời gian đó là năm đầu đại học và chúng tôi đang say bí tỉ. Vì vậy, tôi hoàn toàn chẳng nhớ tình huống nào khi chúng tôi cùng ngồi lên chiếc Fiat 500 màu đen của Chuột vào lúc 4 giờ hơn buổi sớm, có lẽ do cùng đường về. Quan trọng là lúc đó chúng tôi đã say thật sự, tệ hơn nữa, kim đo tốc độ chỉ đến con số 80 km. Vì lẽ đó, chúng tôi lái xe lũi vào hàng rào công viên, cán nát dãy hoa đỗ quyên và theo tôi nhớ cũng đã đâm vào một trụ đá vì chúng tôi chẳng dây dắt một chút nào để không có từ nào chính xác hơn để miêu tả tình trạng của chúng tôi là tốt số khi đã hoàn hồn tôi đạp tung cánh cửa xe méo mó bước ra ngoài mùi trước vị át bật văng tới trước chuột khỉ cách khoảng 10m về phía trước còn mũi xe thì đã lõm vào theo giáo trụ đá mấy con khỉ la thét tức giận vì bỗng đầu bị đánh thức tay vẫn nắm chặt vô lăng chuột cúi gập người nhưng cậu ta không bị thương cậu ta chỉ ói hết miếng pizza vừa ăn một giờ trước đó lên bảng điều khiển tôi trượt lên trên nóc xe rồi ngó nhìn ghế lái cậu không sao đấy chứ ờ dường như tớ uống nhiều quá ói gần hết cả rồi bước ra được không kéo tớ giúp với chuột tắt máy xe lấy gói thuốc đặt trên bảng điều khiển nhét vào trong túi rồi chậm rãi nắm lấy tay tôi trượt lên nóc xe ngồi cạnh nhau trên nóc chiếc Fiat chúng tôi ngước nhìn bầu trời đã bắt đầu dạng và đốt vài điếu thuốc mà chẳng nói lời nào chẳng biết Sao tôi lại nhớ đến cảnh phim chiến tranh Có Richard Burton thủ vai Không biết chuột đang nghĩ điều gì Này bọn mình may quá nhỉ Năm phút sau chuột nói vậy Nhìn xem bọn mình chẳng xây sát chút nào Tin nổi không Tôi gật đầu Nhưng xe thì nát bét rồi Nghĩ làm quái gì Xe có thể mua Nhưng vận may thì có tiền cũng không mua được Tôi nhìn mặt chuột sững sở Cậu giàu lắm à Chắc vậy Nếu vậy thì tốt rồi Chuột không đáp trả Như cậu ta lắc đầu đôi lần, cứ như không vừa ý. Nhưng điều quan trọng là chúng ta may mắn. Ừ, đúng đấy. Chuột rụi tắt điếu thuốc dưới đế giày tennis của mình, rồi búng mẩu thuốc về phía Trùng Kỳ. Này, bọn mình làm thành một đội thì sao? Hẳn mọi việc sẽ suôn sẻ lắm. Trước hết chúng ta làm gì? Uống bia thôi. Chúng tôi mua đở tá bia từ máy bán hàng tự động đặt cách đó không xa, đi về phía biển, nằm dài trên bãi cát, uống hết tất cả số bia rồi ngắm biển. Tiết trời hôm đó thật trong lành. Gọi tớ là chuột nghen, cậu ta nói. Sao lại gọi vậy? Tớ quên rồi, thì cũng đã khá lâu. Lúc đầu nghe gọi vậy cũng thấy bực, nhưng bây giờ thì chẳng sao nữa, quên rồi. Chúng tôi ném hết số lon bia dẫm xuống biển, rồi nằm dựa vào con đê chắn sóng. Chúng tôi lấy áo khoác, trùm kín đầu và ngủ khoảng một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy có sức sống ngập tràn cơ thể, một cảm giác kỳ lạ. Tớ thấy như mình đủ sức chảy bộ suốt 100km đấy. Tôi bảo, tớ cũng vậy, chuột nói. Tuy nhiên thực tế điều chúng tôi buộc phải làm là đóng phạt cho tòa thị chính chỗ phí tu sửa công viên cũng như vườn hoa trong suốt 3 năm. Chuột không bao giờ đọc sách. Tôi chưa từng thấy cậu ta đọc một chữ nào ngoài báo thể thao và thư tín. Cứ khi tôi đọc sách để giết thời gian, cậu ta lại liếc nhìn quyển sách như thế vật gì quý hiếm lắm, chẳng khác nào con ruồi ngắm cây vỉ đập ruồi. này, sao cậu đọc sách mãi vậy? á, thì sao cậu uống bia mãi vậy? vừa ăn gỏi cá thu luân phiên với gia lát trộn, tôi vừa hỏi lại mà không quay nhìn chuột. chuột ngẫm nghĩ về điều đó và 5 phút sau cậu ta mở miệng. mặt tôn của bia, thứ chất lỏng đó sẽ hóa thành nước tiểu và từ cơ thể thải ra ngoài, không một chút gì còn sót lại. chuột trả lời. Trong lúc nhìn tôi vẫn đang mải ăn. Sao cậu chỉ đọc sách không vậy? Sau khi chiên món gỏi cá thu bằng một ngụm bia, tôi dọn đĩa với lấy một quyển sách đặt bên cạnh rồi lật mở vài trang. Bởi lẽ ông tác giả này đã chết? Cậu không đọc sách của những tác giả vẫn còn sống sao? Tác phẩm của tác giả còn sống không đáng đọc. Sao lại thế? Vì tớ cảm thấy mình có thể tha thứ nhiều điều cho người đã chết. Tôi trả lời như vậy. Trong lúc xem ru 66, trên chiếc tivi di động đặt giữa quầy, chuột lại một lần nữa ngẫm nghĩ. Này, con với người thường thì sao? Cậu có thể tha thứ mọi điều cho họ không? Sao nhỉ? Tớ chưa từng nghĩ nghiêm túc đến thế, nhưng nếu hoàn cảnh ép buộc, có lẽ tớ sẽ tha thứ cho họ. Cũng có khả năng tớ sẽ không thể tha thứ cho họ. Rầy tiến lại gần rồi đặt hai chai bia mới trước mặt chúng tôi. Cậu sẽ làm gì nếu không thể tha thứ cho họ? Tớ sẽ ôm gối đi ngủ. Chuột lắc đầu vẻ bối rối. Quay thật, tớ chẳng hiểu gì cả. Chuột lầm bầm. Tôi rót bia vào ly của chuột, trong lúc cậu ta lại cúi gặp người thoáng nghi ngợi. Lần cuối tớ đọc sách là mùa hè năm ngoái. Chuột nhớ lại, tớ quên mất tựa đề và tên tác giả rồi. Tớ cũng chẳng nhớ vì sao mình lại đọc cuốn sách ấy. Cách chính đó là tiểu thuyết của một nữ tác giả. Nhân vật chính là một phụ nữ mới chỉ 30 tuổi và là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Nhưng cô ta cứ khăng khăng rằng mình mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Bệnh gì vậy? Tớ quên rồi. Ung thư hay loại loại vậy. Còn căn bệnh vô phương cứu chữa nào khác ngoài ung thư sao? Thế rồi cô ta đi nghỉ hè tại một bãi biển và thủ dâm từ đầu chí cuối. Cô ta thủ dâm ở đủ mọi nơi, ví dụ như trong bồn tắm, trong rừng, trên giường và giữa biển. Ở giữa biển á? Ừ. Tin được không? Sao phải viết mấy thứ đó trong tiểu thuyết cơ chứ? Còn bao nhiêu thứ khác có thể viết được cơ mà. Chẳng biết nữa. Tiểu thuyết kiểu đó thối thật. Đọc cứ muốn mưa, tôi gật đầu, phải tớ, tớ sẽ viết một tiểu thuyết hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như, chuột suy nghĩ trong lúc đưa ngón tay vân về mép lê bia. Thế này thì sao, tớ bị đắm tàu ngay giữa Thái Bình Dương, bám vào phao cứu sinh, một mình tớ vừa trôi nổi bậc bình giữa biển đêm, vừa ngắm sao trời, một đêm yên bình và trong lành, rồi từ phía đối diện, một người phụ nữ trẻ cũng bám vào phao bơi về phía tớ. Phụ nữ đẹp, đúng vậy, tôi hấp một ngụm bia rồi lắc đầu nghe ngớ ngẩn sao ấy. Nghe hết cái đã, sau đó hai người bọn tớ vừa trôi giữa biển, vừa nói đủ thứ chuyện. Chẳng hạn như đến từ đâu, muốn đi đâu, sở thích, số phụ nữ tớ đã lên giường, chương trình truyền hình giấc mơ đã thấy đêm qua. Ừ, mấy chuyện phím đã loại vậy, rồi bọn tớ uống bia với nhau. Này, khoan đã, bia đâu mà cậu uống? Chuột thoáng suy nghĩ. Bia trôi giữa biển, mấy lần bia đã lăn ra khỏi căng tin tàu, cùng với mấy hộp cá mòi, đủ chưa? Được rồi. Bình minh dần ló dạng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đấy? người phụ nữ hỏi tớ. Tôi sẽ thử bơi về phía đảo. người phụ nữ nói tiếp. Nhưng chưa chắc có hòn đảo nào quanh đây. Tốt hơn chúng ta cứ vừa trôi ở đây vừa uống bia. chắc rồi sẽ có máy bay cứu hộ đến thôi. Tớ nói thế. Nhưng người phụ nữ đó vẫn cứ bơi đi một mình. chuột thoáng thở dài rồi uống bia. người phụ nữ đó bơi suốt hai ngày hai đêm. cuối cùng cũng tới được một hòn đảo. trong khi đó tớ đang trong tình trạng say khướt đã được một máy bay giải cứu. vài năm sau. Họ tình cờ gặp lại nhau trong một quán bar nhỏ ở vùng Yamanote. Rồi họ lại uống bia cùng nhau đúng không? Chuyện tớ viết không rõ chứ. Chẳng biết. Tôi nói. Có hai điểm dị biệt trong tiểu thuyết của chuột. Trước hết là chuyện không có cảnh ân ái, kế đó là không một nhân vật nào chết cả. Lý do là dù không đả động đến, con người chắc chắn rồi sẽ phải chết và đàn ông chắc chắn sẽ ngủ với phụ nữ, thực tế là vậy. Theo anh Tôi có sai lầm không? Người phụ nữ đó hỏi Chuột hớp ngụm bia rồi chậm rãi lắc đầu Tôi bảo cô biết mọi người đều sai lầm Sao anh nghĩ vậy? À, chuột lầm bầm rồi liếm môi trên của mình Cậu ta không trả lời Tôi bơi gần chết tới đảo đến nỗi tay như muốn long cả ra Tôi thật sự mệt mỏi và tôi cứ tưởng mình sẽ chết Lúc đó tôi đã nhiều lần nghĩ thế này Có lẽ tôi đã sai và anh đúng Nhưng sao anh cứ trôi trên biển không làm gì cả Trong khi tôi lại phải chịu đựng như thế Tôi đã nghĩ vậy Sau khi nói thế Người phụ nữ lặng lẽ cười Rồi đưa tay ấn nhẹ khóe mắt Như thấy mệt mỏi Trong khi đó Chuột lúng túng mò tìm thứ gì đó trong túi chẳng rõ Sau 3 năm cai thuốc Đột nhiên cậu ta lại muốn hút Cô có nghĩ đáng ra tôi phải chết Có, một ít Thật chỉ một ít chứ Tôi quên rồi Họ im lặng một lúc Rồi chuột thấy cần phải nói thêm một điều gì đó Này, con người sinh ra đã không bình đẳng Ai nói vậy John Kennedy Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất kiệm lời Vì lo lắng, bà mẹ đã mang tôi đến nhà một người quen là bác sĩ tâm thần Nhà vị bác sĩ đó nằm trên một ngọn đồi Từ đấy có thể trông thấy biển Tôi cứ ngồi vậy trên chiếc trường kỳ đặt giữa phòng khách ngập tràn ánh mặt trời Một phụ nữ trung niên có vóc người tao nhã Đưa cho tôi một ly nước cam lạnh cùng hai khoanh bánh Tôi cẩn thận ăn nửa khoanh để một đường không rơi vãi lên đùi Rồi uống hết ly nước cam Uống nước không? vị bác sĩ hỏi. Tôi lắc đầu. Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trên bức tường trước mặt có treo chân dung mua ra, với đôi mắt mở chừng chừng, nhìn tôi đầy nét thủ hằn như thể một chú mèo đang hoảng sợ. Thoạt trước có một chú dê núi tốt bụng. Chú dê núi luôn đeo trên cổ một chiếc đồng hồ vàng rất nặng và đi khắp nơi với hơi thở mệt nhọc. Chiếc đồng hồ vàng đó không chỉ rất nặng mà còn đã hỏng với những chiếc kim không còn chuyển động. Một ngày nọ, bạn của dê núi là một chú thỏ nói thế này. Này, dê, sao cậu cứ mang mãi chiếc đồng hồ đó, không những nặng mà cũng đã hỏng mất rồi phải không? Đúng là nặng thật, dê núi đáp nhưng tớ quen rồi, dù chiếc đồng hồ vừa nặng lại vừa đã hỏng. Sau khi nói vậy, vị bác sĩ uống ly nước cam của mình rồi trầm ngâm nhìn tôi, tôi chỉ im lặng đợi nghe tiếp câu chuyện. Đến ngày sinh nhật dê núi, chú thỏ tặng dê núi một chiếc hộp nhỏ có đính nơ thật đẹp. Món quà đó có vẻ là một chiếc đồng hồ mới chạy đúng giờ, nhẹ và lấp lánh. Dê núi thấy rất vui, chú ta đeo chiếc đồng hồ mới vào cổ, rồi đi khắp nơi, hòe với muôn thú. Câu chuyện đột ngột kết thúc tại đó. Cháu là chú dê núi, ta là thỏ, và chiếc đồng hồ chính là trái tim cháu. Có cảm giác mình bị sỏ mũi, tôi gượng ép gật đầu. Mỗi tuần một lần, chính xác là chiều chủ nhật, tôi đón xe lửa, rồi sang xe buýt, đến nhà vị bác sĩ đó. Vừa ăn bánh táo, hay bánh sườn bò phết mật ong, tôi vừa chấp nhận trị liệu. Sau một năm, bởi những thứ quả đó Tôi cũng đã phải đi thăm một vị nhà sĩ Văn minh là thông tin Thì bác sĩ nói vậy Nếu cháu không thể diễn đạt một điều gì đó Nghĩa là điều đó chưa hề tồn tại, hiểu chứ Số không to tướng Chẳng hạn bụng cháu đói Cháu chỉ cần nói bụng cháu đói Có vậy, ta sẽ cho cháu bánh, ăn đi nào Tôi nhận lấy một miếng bánh Nếu cháu không nói gì cả Thì sẽ không có bánh để ăn vẻ tinh quái, bác sĩ đem cất điện bánh xuống dưới bàn Số không to tướng, hiểu chứ Cháu không muốn nói chuyện, nhưng bụng cháu đói Rồi cháu muốn nói điều đó mà không phải dùng đến ngôn từ Cứ gọi là trò ngôn ngữ hình thể, thử xem nào Tôi ôm bụng, làm nét mặt đau đớn Vị bác sĩ mật cười Đó là rối loạn tiêu hóa đấy chứ rối loạn tiêu hóa Kể đến, chúng tôi chơi trò nói tự do Thế kể xem, cháu biết gì về con mèo Tôi xoay xoay đầu với suy nghĩ Cháu có thể liệt kê bất cứ thứ gì cháu nhớ Động vật có bốn chân voi cũng có bốn chân Nhỏ hơn nhiều Gì nữa Được nuôi trong nhà nếu hứng động vật có thể giết chuột Nó ăn gì nào Cá Xúc xích thì sao Ăn xúc xích luôn Vậy đấy thì bác sĩ đó nói đúng Văn minh là thông tin Khi một điều đáng lẽ phải được nói ra Và được truyền đạt đã không còn Thì nền văn minh cũng kết thúc Bùng Thật khó tin Nhưng vào mùa thu tôi bước qua tuổi 14 Đột nhiên tôi bắt đầu nói huyên thuyên Chẳng khác gì con đập vỡ tràn. Tôi không nhớ mình đã nói những gì khi đó Nhưng tôi đã mãi huyên thuyên không ngừng suốt 3 tháng Như cố gắng bù đắp lại khoảng trống Suốt 14 năm trời Đến giữa tháng 7 Khi đã thôi huyên thuyên Tôi sốt cao 40 độ Đến nỗi phải nghỉ học suốt 3 ngày Cuối cùng khi đã hạ sốt Tôi trở thành một thanh niên bình thường Không cơm lặng cũng chẳng nhiều lời Có lẽ vì khô cổ Tôi tỉnh giấc lúc 6 giờ kém Nếu phải thức giấc ở nhà người khác Tôi luôn thấy thân xác mình như đã bị một linh hồn khác chiếu ngủ. Nỗ lực hết sức cuối cùng, tôi cũng đứng dậy được khỏi chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, uống vài ly nước máy rót từ chiếc bồn rửa chén giản đơn, đặt cạnh cửa như chú ngựa đang cơn khát, sau đó tôi qua lại phòng ngủ. Biển thấp thoáng ngoài ô cửa để mở, sóng biển dầm dì phản chiếu ánh dương lấp lánh, vừa nhúi trên cao, và nếu nhau mắt nhịn kỹ, tôi trông thấy vài chiếc thuyền xỉn màu lơ lửng